57 chương né tránh phi lôi thần bí mật giờ dài ờ có sáu cái đồng bạn bị dịch thần loạn xạ giết chết có hai cái chết ở vi thú ngọc cùng luyện không đạn phía dưới cả cả xì đi tới thấp giọng nói rằng trên mặt viết đầy á i náy cùng hối hận lao sư nếu như trước đây ta có thể ở dịch thần yếu nhất thời điểm giết chết h ắ n c ố nô hạ cũng sẽ không có người nhiều như vậy hy sinh cái này không phải của ngươi sai ngươi hiện tại phải làm là không cho hy sinh đồng bạn hy sinh vô ích nỗ lực tu luyện về sau đánh bại dịch thần nạ mì cạ dơ mi na tổ an ủi cạ cạ xỉ rất nhanh thì tỉnh lại đi ánh mắt hiện lên một tia kiên định lao sư ta nhất định sẽ đánh bại dịch thần cho mọi người báo thù vậy thì đúng rồi đây mới là ta nạ mì cạ dơ mi na tổ đệ tử nên có dáng vẻ nạ mì cạ dơ mi na tổ hài lòng cười nói dịch thần là cái gì năng lực để cho ngươi có thể đuổi kịp phi lôi thần tốc độ bất quá ta nghĩ cái kia một loại năng lực phải có thời gian kéo dài đi ngươi bây giờ hẳn là không cách nào nhiều lần sử dụng bằng không ngươi căn bản không cần ly khai nhưng này đến tột cùng là cái gì năng lực c ư nhiên để cho ngươi có thể đuổi kịp lúc không gian nhận thuật tốc độ nami k a z i r minato thầm nghĩ nói cùng lúc đó ly khai cổ nổ hạ đại kiều sau đó một hơi thở chạy ra khỏi mười km trở ra dịch thần sắc mặt trong một sát na trở nên hoàn toàn trắng bệnh không có nửa điểm t ơ máu thậm chí ngay cả khí tức đều suy yếu cực kỳ trực tiếp ngã về phía phía trước hoàn toàn đã không có vừa rồi đại chiến nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ thời điểm tư thế vai hùng buộc phát dáng vẻ cả dù dạ vẻ mặt lo lắng trước tiên ôm lấy dịch thần ân cần nói tại sao có thể như vậy ngươi rõ ràng không bị thương đây chính là làm xong rồi nguyên bản mình làm không tới sự t ì n h cần trả giá cao cũng chính là đuổi kịp nạ mị cả giờ mị nạ tổ phi lôi thần tốc độ cần thừa nhận đại giới dịch thần chật vật nói xong câu nói đầu tiên ngất đi thôi ở ta tỉnh lại phía trước trốn đi không nên để cho bất luận kẻ nào tìm được không muốn sẽ nham ẩn thôn yên tâm ta sẽ xử lý tốt cả dù dạ lần đầu tiên hối hận mình tại sao không đi học một cái chữa bệnh n h â n thuật bất quá lúc này cũng không phải c u ố n q u y ế t những thứ này cong lên dịch thần thả người tại chỗ biến mất cái gì dịch thần bọn họ đi phá hư cổ nổ hạ đại kiều gặp phải nạ mì c ả giờ mì nạ tổ đám người mai phục không lâu sau chi hậu thổ ảnh liền được dịch thần tao nộ phục kích tin tức nghe được tin tức này thời điểm nội tâm của hắn nhưng là một hồi nhìn có chút hả hê dù sao dịch thần nhưng là tuyệt không cho hắn mặt múi sớm như vậy liền treo thực sự là đáng tiếc gác sủ chỉ cạ biểu hiện ra một bộ bộ dáng nghiêm túc chợt phát hiện mình trước mặt nham nhẫn vẻ mặt dáng vẻ lúng túng không khỏi hỏi có chuyện cứ việc nói thẳng đúng như vậy sủ chỉ c ả đại nhân dịch thần cũng chưa chết rơi ngược lại ngăn cản nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật nhiều lần để nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ công kích vô công nhi phản cuối cùng còn phá hủy cổ n ổ hạ đại t i ể u toàn thân trở ra nham nhẫn nhỏ giọng nói rằng ngươi nói cái gì sủ chỉ c ả rung động phía dưới đứng dậy một bên lão tử mấy người cũng là như thế không sẽ là nói đùa sao ngươi cái kia su tiểu quỷ có thể chống đỡ phi lôi thần lão tử trực tiếp đem nham nhẫn nói lên kích động hỏi đúng hắn đích xác là chặn lại nã mì c ả dơ mi nạ tổ công kích nham nhẫn cũng không dám giấu diếm trực tiếp đem chính mình biết đến nói ra nhanh cho ta liên hệ dịch thần để bọn họ trở lại cho ta dù chỉ cả lúc này mới phát hiện chính mình đi bảo cũng minh bạch dịch thần vì sao dám không đ ể mặt hắn không nhìn thẳng lão tử hoàn toàn là bởi vì đối phương có thực lực này thật tốt quá chúng ta địch nhân lớn nhất chính là nạ mỹ cạ dơ mi nạ tổ hắn thần xuất quỷ một lúc không gian nhận thuật không ai cả nổi bất kể là tiếp tế tiếp viện vẫn là trọng yếu nhân viên đều thường thường bị hắn ám sát chết chỉ cần chúng ta bên này có người có thể ngăn trở nạ mỹ cạ dơ mi nạ tổ như vậy hắn lúc không gian nhận thuật đối với chúng ta uy hiếp liền phế đi hơn phân nửa đất vàng kích động trình độ không thua s ù chi cả những người khác cũng là như vậy h i ệ n nhiên nham ẩn thôn nỉ dạ đều bị nạ mỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ phi lôi thần cho l ộ n g sợ ta hiện tại đã biết rõ làng cắt vì sao không cùng chúng ta kết minh ngược lại là tuyển trạch để dịch thần cùng cạ rủ dạ hai cái qua đây một cái có thể chống đỡ phi lôi thần một cái gì nủ gì kỳ hai người phối hợp so với mang theo đại bộ đội qua đây càng tốt hơn muốn tới thì tới muốn đi thì đi a sủ chỉ cả bỗng nhiên nhảy dựng lên ở giữa không trung một hồi truy đủ đ ỗ n g nhiên hung đồng thời còn đoa hoa têu to lên làng cắt thật là vận khí tốt a c h i a rồ bà bà lao bất tử này càng là số phận hơn người vô duyên vô cớ l ư ợ n g một cái như vậy thiên tài chết tiệt cổ nổ hạ vì sao đem dịch thần tiến đến làng cắt mà không phải chạy tới chúng ta nham ậ n thôn lão tử là không phải lên đời thiếu các ngươi cổ nổ hạ a chuyện tốt không có chúng ta nham ậ n thôn chuyện xấu tất cả đều bị chúng ta nham ẩn thôn gặp được nghe được sủ chỉ cả căm giận bất bình nói người chung quanh đều chầm mặc ngay cả bị dịch thần đánh vào bệnh viện l a o tử cái này phút chốc cũng chầm mặc bởi vì trong lòng bọn họ đều không hẹn mà cùng đối với cổ nổ hạ nhân dựng lên một cây ngón giữa hôn đản g cổ nổ hạ chính mình không nên như vậy thiên tài vì sao không đứng dậy chúng ta nham ẩn thôn bên kia về tới đại bộ đội nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ trước tiên gặp chấp chấp một đôi tràn ngập chờ mong ánh mắt ánh mắt nạ dạ xỉ c ả cụ lúc đầu lòng tin mười phần nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ chỉ có thể vẻ mặt ngượng ngùng nói cho hắn biết chiến quả nạ dạ xỉ c ả cụ trận tròn mắt sau một lát hắn làm ra cùng s ủ chỉ cả một dạng cử động trực tiếp một hồi truy đủ đống n h â n h u n g trước đây nên liều l í n h giết hắn c ư nhiên nhanh như vậy liền khí hậu đã thành hiện tại muốn giết hắn cần trả giá không biết bao nhiêu đại giới biết vậy chẳng làm a tất cả mọi người không nghĩ tới dịch thần mới vừa đi tới nham ẩn thôn tham gia một lần này lần thứ ba n h ỉ giã đại chiến cứ nhiên cũng đã trở thành khuấy động toàn bộ chiến trường nhân vật phong vân mà xem như song phương đều ở đây nhớ nhân vật chính dịch thần cũng là đang cùng nạ mị cạ giờ mị nạ tổ đánh một trận song hôn mê hai ngày thời gian mực có đã tỉnh lại ta hôn mê đi dịch thần mở mắt nhìn đến cạ dụ dạ câu nói đầu tiên thì hỏi vẹn vẹn chỉ là ngăn cản mấy lần phi lôi thần công kích c ư nhiên liền hôn mê nhiều ngày như vậy Giờ dĩ ở tuy là lợi hại để cho ta có thể làm việc người khác không thể thế nhưng đại giới cũng không thấp a dịch thần cười khổ một tiếng Giờ dĩ ở cạ dụ dạ vẻ mặt khó hiểu đây là ta có thể đuổi kịp nạ mị c giờ mị nạ tổ phi lôi thần chi thuật nguyên nhân nếu như không cạo giờ gì ở lời nói ta hiện tại đã bị nạ mì cả giờ mì nạ tổ chém giết đầu đã không biết bao nhiêu lần dịch thân lắc đầu đứng dậy đây là một loại có thể lấy tín niệm chi lực thôi động đem tinh thần lực chuyển hóa thành thực thể năng lượng làm được lấy tư tưởng vặn vẹo thực tế vũ khí cầu thả cầu vô tốt